Trường 1569, Bát Sắc Họa Liên Sinh linh chi diễm và quỷ linh địa hỏa trong lòng bàn tay tiêu viêm nhanh chóng hóa thành hai ngọn lửa có mẫu sắc khác nhau. Trong lúc mơ hồ còn truyền ra lực kháng cự, dù sao hai loại sĩ hỏa này cũng đã nhận chủ. Mặc dù không cố ý phản kháng nhưng theo bản năng bọn chúng vẫn có chút kháng cự. May là tiêu biêm hiện giờ là dị hỏa chi linh. Nếu là người bình thường cầm lấy chỉ sợ chúng đã lộ tung... Làm gì ngoan ngoãn như thế? Thấy hai luồng hỏa diễm truyền tới lực kháng cự, tiêu viêm hơi nhíu mày. Bàn tay bắn ra một cái luồng hỏa diễm màu hồng khác bao bọc lấy hai luồng hỏa diễm này. Nhất thời, hai luồng hỏa diễm đều yên tĩnh lại. Tịnh Linh yên Họa vốn có khả năng tinh lọc cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù hai luồng hỏa diễm này không có linh trí, nhưng vẫn bị nó làm kinh sợ, không dám hóe gì nữa nhìn thấy hai luồng hỏa diễm trở lên yên tĩnh lại lòng tiêu viêm thoáng thở vào nhẹ nhóm bàn tay hơi vẫy sáu luồng hỏa diễm một lần ngừng tụ trong đó sáu đạo hỏa diễm đang ngừng tụ thì vung lên cho cả sinh linh hỏa diễm và quy linh địa hỏa vào trong rầm rầm thêm hai loại dị hỏa dải lửa vốn đang bình yên bỗng vang lên tiếng vang rầm rầm năng lượng kinh thiên bên trong điên cuồng gào thét Tựa như sắp lộ tới nơi Cảm giác được Sự biến hóa bên trong Sắc mặt tiêu viêm cũng là thiên vận ngưng trọng Mặc dù hiện tại hắn đã có thể Chất dị hoại chi linh của tiểu y Nhưng hai loại dị hoại hơi xa lạ với hắn Muốn dùng hợp thì có chút khó khăn Dù vậy điều này Cũng không làm cho tiêu viêm mất bình tĩnh Linh hồn lực thiên cảnh đại phi mãn nhất thời tràn xa vào giải lửa Khống chế năng lượng quần bạo bên trong Làm cho nó bình tĩnh trở lại Sự quần bạo qua đi, địa họa theo đó Theo sự điều khiển của tiêu viêm dần ngưng tụ Sau đó, đồ khí treo người hắn cuồn cuộn truyền vào đám dị hỏa, Thêm hai loại dị hỏa sự tiêu hào đồ khí quả thật kinh khủng Cho dù tiêu viêm cũng cảm thấy hơi khó sơi Khi càng lúc càng nhiều tiến vào dài lửa Cũng là từ từ biến hóa thành từng đợt gợn sóng Một cái đóa hỏa liên mơ hồ xuất hiện chính giữa Một sự dao động mà ngay cả tiêu viêm cũng cảm thấy hết hồn lan tỏa ra khắp nơi. Tám loại dị họa ngừng tụ thành phật nộ họa liên. uy lực có thể. Sưng nào hủy diệt thiên địa Trong lúc kỳ tức kinh khủng lan tràn. Hồn diễm vốn đang bị bắc vương liều chết giữ chân lại. Cũng phát hiện ra sắc mặt biến đổi. Ngừng trọng nhìn về viết tiêu viêm khóe mắt giật giật. Của lực lượng này dù loán cũng cảm thấy nguy hiểm. Tiểu tử này quả nhiên quỷ dị Vẹn vẹn chỉ là ngũ tinh đấu thánh sao lại có thể thi triển một chiều công kích khủng bố đến vậy Hạn quang trong mắt hồn diễm lóe lên Nhanh chóng đánh một trường vào ngực Bắc Vương Bất chợt ra tăng kinh lực đánh cho ngực Bắc Vương lõm xuống một mạng lớn Nếu không phải thân thể hắn là một khối lỗi Một trường này đủ để lấy mạng Bắc Vương rồi Nhưng dù vậy sư lực cũng đánh bay Bắc Vương về phía mấy trăm trượng. Xa xa Sau đó thân hình hồn diễm nhanh chóng lướt về tiêu viêm Ngăn hắn lại Thấy thế thì sắc mặt rực lão thay đổi, khẽ quát đêm một tiếng kèm theo một cái luồng đấu khí thất luyện bay ra. Nhưng với loại công kích này hồn diễm đến để mắt không theo mất liếc, chỉ vùng téo lên đánh tan. Xích độc trưởng. Nhìn thấy đòn tấn công vô hiệu, thần nông lão nhân ngưng trọng, thân hình bay vọt tới, bàn tay nhanh chóng bành trướng. Màu sắc trên bàn tay cũng tư tư đỏ đậm, đánh về phía hồn diễm, hừ. Đối mặt với thế công của thần nông lão nhân, hồn diễm chỉ hừ lạnh, bàn tay vừa lật năm ngón tay đã trở lên Nancy Tùy ý đánh vào cự trưởng Màu đỏ đậm của thần nông láo nhân Vốc suy, hai người va chạm Cũng nhau tỏa ra một cái mùi vị lạ lùng cho sắc mặt thần nông láo nhân Trở lên trắng bạch Một ngộm máu tươi phun ra Thân thể chật vật bay ngược lại Hiện nhiên là lần giao phong này Đã cho lão chịu không ít thiệt thòi Một đám tùm tép như các người Mà muốn trốn thoát khỏi hồn tộc ta Nằm mơ Một trưởng đánh lùi thần nông lão nhân Hồn diễm khẽ cười lạnh Rồi thân hình trượt lóe lên Xuất hiện trước mặt tiêu viêm Nằm ngón tay đen si tựa vào Nhìn là bàn tay tự thần chụp về phía hắn Tiêu viêm trợn mắt Nhìn chăm chăm một trào này của hồn điện Hồn diễm Chị vẹn vẹn trong chớp mắt Kinh phong sắc bén Đã dễ dàng xé rách vòng Đấu ký phòng ngự bên ngoài của tiêu viêm Đánh mạnh lên trên người hắn xèo xèo, hắc chỉ sệt qua mang theo một cái luồng máu tươi cùng tiết lửa, quần áo trước ngực tiêu viêm trực tiếp hóa thành tro tàn. Bên ngoài thân thể vốn có một cái tầng lòng lân chắc chắn bao phủ. giờ khắc này trên lòng lân xuất hiện năm vết thương thật sâu, máu tươi không ngừng chảy từ miệng vết thương. một chiêu này nếu không có long hoàng cổ giáp phòng ngự chỉ sợ tiêu viêm đã thụng người. lĩnh một đòn nghiêm trọng như vậy sắc mặt tiêu viêm tái nhợt. sau khi chúng trào thì thân hình bị đánh bay ngược nhưng trong ngáy mắt tiêu viêm hiện lên vẻ cười lạnh nói bạo một chữ nhẹ nhàng vang lên khiến cho con người của hồn diễm co rụt lại. ngay kế hắn một đóa hỏa liên lớn bằng nắm tay đang chậm rãi xoay tròn trên họa liên có tám màu lưu chuyển vô cùng xinh đẹp nhìn hỏa liên gần trong gang tức sắc mặt hồn diễm kịch biến nhưng không đợi choán kịp phản ứng Họa liên bắt đầu phát ra ánh sáng chói lòa vô số luồng ánh sáng mang theo lực lượng hủy diệt bắn ra xung quanh Phạm là người bị họa liên bắn trúng đều hóa thành cho tàn. Tình huống như vậy mày là lúc trước tiêu viêm mượn lực của hồn diễm thoát ra nếu không cũng bị vạn lây. Đứng mỗi triệu xào thân thể hồn diễm bị rất nhiều luồng ánh sáng bắn tới. Nhưng hắn không có hóa thành cho tàn. Đầu khí cuồn cuộn không ngừng từ cơ thể tuôn ra. Liều mạng ngăn cản lực lượng hủy diệt này. Nhưng là dù vậy thì họa liên dung hợp từ 8 loại dị hỏa, đầu đơn giản như thế. Sau khi bắn ra những cái luồng ánh sáng họa liên trợt phát lộ trên bầu trời tựa như xuất hiện một cái mặt trời thứ hai tỏa ra ánh sáng chói lòa gần như bao trùm cả không gian dược giới quanh không có cách nào có thể diễn tả lực lượng hủy diệt này tứ phương tám hướng trên bầu trời đều bị nó quét qua núi đòn vỡ vụn hóa thành đất chết sơn mạch bị nó làm cho tan chảy tiêu viêm vươn tay bắt lấy mấy người dược lão thân định cấp tốc lùi lại dùng tịnh liên hỏa tạo thành một cái màng bảo vệ quanh người lúc này mới miễn trừ được năng lượng hủy diệt kia, sự trùng kích của năng lượng hủy diệt lan tỏa lúc sau mới tiêu tán, mực luồng hắc khí rơi từ trên trời xuống đất, Cái khủng và mạnh trên mặt đất nằm trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh đều vỡ nát. tiêu viêm nhìn thấy phía đó, mơ hồ thấy hồn xỉn bên trong, cả người bao bọc bởi hắc khí, nhưng mà khí thức hắn yếu nhược hơn trước rất nhiều, hiển nhiên ít nhất đã bị trọng thương. bên cạnh tiêu viêm, đám thần nồng náo nhân hít một hơi lạnh ánh mắt rung động nhìn trang cảnh trước mắt khó mà tưởng tượng tiêu viêm lại có thể bức một gã cường giả thất tình đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong đến mức này. đi mau không xa nơi đó đã bị dư âm phá vỡ. sắc mặt tiêu viêm tái nhợt, sự đau đớn từ vết thương trên ngực khiến hắn phát run, khẽ vẫy, mang sinh linh chi diễm cùng quy linh địa hỏa trả lại cho hai người thần nông lão nhân cùng dược thiên. khập cấp nói hiện giờ tình trạng quán cực kỳ không ổn, bát giác hỏa Liên tiêu hào vượt xa tưởng tượng quán. Mặc dù hắn có thi triển một lần nữa Nhưng mà cũng sẽ bị suy yếu trầm trọng Mà dưới cái tình huống bốn bề lá nguy hiểm Tỷ lệ sống sót của một người suy yếu gần như là bằng không Ngay lời tiêu viêm mọi người mới phát hiện Tại chỗ vừa lộ xuất hiện một cái lứt không gian lớn vài triệu Tinh thần lập tức chấn động Mau tiêu viêm lấy một bình ngọc trong nạp giới Dùng nước thuốc vậy lên vết thương Sau đó thúc dục lần nữa tỏa đôi cánh sau lưng Là người đầu tiên na vệ khai lứt không gian kia bây giờ chính là thời cơ chạy trốn tốt nhất ngăn bọn chúng lại trên mặt đất hồn diễm loạn chọn đứng lên sắc mặt giữ tận dít cao không nghĩ tới ngay cả hắn cũng bị đám tiêu viêm bước đến tình cảnh chật vật này rầm rầm như vậy được đám tiêu viêm chỉ có hy vọng chạy trốn những cường gió còn lại sơ tộc đều là điên cuồng tự bạo dư ba từ những vụ tự bạo này ngăn cản cơn gió hồn tộc truy đuổi đám tiêu viêm hồn kính đang cùng rực đang giao thủ thế cảnh sắc này cũng là trầm xuống không ngờ tiểu tử kia có thể bức lui cả hôn diễm nhưng khi hắn định tiến đến ngăn cản thì sực đan dường như biết ý định quán khuôn mặt hiện lên nụ cười điên cuồng sau đó đấu khí cơ thể đột nhiên bộc phát tiêu viêm đa tạng ngươi khi đấu khí cơ thể cuồng bạo thức cực điểm sực đan ghé quay đầu lại nhìn tiêu viêm mang đám dược thiên dược linh tiến vào khé lứt không gian đôi mắt điên cuồng như chút được gánh nặng sau đó một vụ lộ không kém gì vụ lộ từ bát sắc họa liên xuất hiện vang vọng từ trong không gian tràn ngập sự chém giết này trường 1.570 chạy trốn. Cơn lốc hủy diệt nhanh chóng lan rộng cả dược giới, hầu như không ai chống đỡ lại được, trừ một số cường giả có thực lực cực mạnh, số còn lại hầu hết hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Quy lực từ việc một cường giả thất tinh đấu thánh tự bạo có thể nói là hủy diệt trời đất. Lão giả điên này đối mặt với cơn lốc hủy diệt đang lan rộng đán cường giả dược hồn tộc vốn chặn đường tiêu viêm cũng đành phải nhanh chóng lùi lại. cho dù là cường giả như hồn kính hồn diễm chỉ có thể lùi bước cơn lốc kéo dài mấy phút đồng hồ mới từ từ yếu bớt trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ gần vạn trượng đèn kịt giống như không thể thấy đáy lực phá hoại kinh khủng như vậy khiến cho đám hồn diễm kinh sợ cơn lốc tán đi hồn kính hồn diễm vội vã nhìn về đám tiêu viêm chạy trốn. Nhưng chỉ vèn vẹn thấy được một cái khe hở không gian từ từ khép lại Mà đám tiêu viêm đã không thấy đâu nữa Rõ ràng là từ khe không gian kia chạy thoát Chết tiệt thấy thế sắc mặt hồn kính tối sầm kẽ chửi một tiếng bất ngờ đưa tay về phía dược đàn Vừa mới tự bạo tóm một nhát Một cái luồng ánh sáng Xé gió bay từ bàn tay Bay vào trong bàn tay quán Nhìn rõ thì một mảnh cổ ngọc hình dáng rất giống đá xá Cổ đế ngọc trong tay tiêu viêm xem ra đây chính là một mảnh cổ ngọc mà dược tộc giữ gìn, sao lại để cho cái tên tiểu tử kia chạy thoát? <cười> thân hình hồn hư tự xuất hiện bên cạnh hồn kính âm chiêm hỏi. Lúc này đám vạn hỏa trưởng lão đều bị đánh chết. Đối mặt với một gã tất tình đấu thắng, bọn họ đương nhiên không chống cự được bao lâu. Hồn kính cầm cổ ngọc trợn trợn mắt lén nhìn về phía hồn diễm đang chật vật chạy tới. sắc mặt hồn diễm hiện giờ lúc xanh lúc trắng. Hắn không thể ngờ được cho dù tự mình ra tay vẫn bị tiêu viêm làm cho chật vật đến vậy. Tiêu tử này đúng là có chút bản lãnh, thảo nào có thể làm cho hồn tộc ta nhiều lần kinh ngạc, ánh mắt hồn diễm âm trầm. Nhưng cũng không trốn tránh trách nhiệm, lực phá hoại vừa rồi mà tiêu viêm bộc phát ra vượt qua lực lượng một thất tình đấu thánh bình thường. Hơn nữa trong tình, trạng... tình báo của bọn họ thì tiêu viêm không đạt tới sức chiến đấu như vậy, nên chịu thiệt thòi cũng không có gì đáng cười không thể để cho bọn hắn thuận lợi chạy trốn. tuy bây giờ chúng ta không ai ngại tin tức chuyển về cổ tộc nhưng dù sao trong tay tiểu tử kia có một khối đả xá cổ đế ngọc nếu có thể đoạt tới tay thì cũng giảm bớt phiền phức cho sau này. hồn hư tự nhíu mày nói lúc trước trong lúc luyện đàn hắn đã bị tiêu viêm chơi một vố bây giờ đương nhiên không muốn tiêu viêm có thể chạy thoát trước tiên giải quyết chuyện dược tộc đã nhiệm vụ chúng ta là thu thập lực lượng huyết mạch của dược tộc còn đám tiêu viêm Hừ, không dễ toát như vậy đâu. Bên ngoài không gian dược tộc, còn có hai người hồn sát hồn đồ, canh giữ. truyền tin cho bọn ắn, để một người trong số bọn ắn chặn giết tiêu viêm. Hồn diễm lạnh lùng nói, nếu không phải hai người bọn ắn trợ dụng hư vô tôn viêm ổn định không gian phong ấn, tiểu tử kia sao có thể xé rách không gian chạy trốn? Ừ, hồn kính két gật đầu, nhìn lại mảnh không gian tràn ngập mùi vị huyết tinh trong mắt không khỏi hiện lên cứ chút tàn nhấn thản nhiên nói. Có được lực lượng huyết mạch sược tộc Ít nhất có thể kéo dài hồn tộc ta Thêm ngàn năm Đến lúc đó chỉ cần kế hoạch chúng ta Thành công tộc trường sẽ trở thành người đầu tiên Trong mấy ngàn năm qua Trở thành cường giả trí cao đấu đế Đến lúc đó Toàn bộ đấu khí trong đại lục đều bị Hồn tộc ta thống trị Dù cổ tộc cũng phải cúi đầu lịch nọt Vốn ngày này Có thể tới từ nhiều năm trước Kết quả bị tiêu tộc phá hủy nằm đó áp chế tiêu tộc làm tộc ta tổn thất cực lớn hơn nữa trong lúc về giết tiêu huyền tộc trưởng dù là thành công đánh chết hắn nhưng cũng bị án nút sắp chết vạn công lại chịu trọng thương dưỡng thương nhiều năm như vậy mới khôi phục lại đỉnh phong nếu không chúng ta chẳng cần quát kiên kỵ cổ tộc huấn hư tự oán hận nói có thể tiêu diệt được tiêu tộc hết thảy đều đáng giá bộ tộc kia quá mức khó đối phó nếu ngày sau bọn hắn liên thủ với cổ tộc thì sẽ tạo thành uy hiếp cho hồn tộc ta nhất định phải diệt trừ hơn nữa tiên tiêu huyền kia ngay cả lúc tộc trưởng ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải kiêng kỵ loại địch nhân này không thể lưu lại hồn kính trầm giọng nói khi nhắc đến tên kia thì mắt hắn cũng sệt qua tia sợ hãi phạm phật nhìn nhớ lại cuộc chiến kinh thiên động địa năm đó hồn diễm lấy ra một viên đan dược lút lấy ánh mắt âm hàn nhìn xuống cuộc chiến còn xuất lại cười âm u ra tay thu thập huyết mạch chi lực đi. Có những huyết mạch này, tộc trưởng có thể đủ tiến thêm một bước nữa. Đến lúc đó mới là thời điểm hồn tộc ta hoàn toàn ra tay. Một miếng không gian cách núi thận nồng ước chừng mấy trăm dặm đột nhiên vận vẹo, một vết nứt không gian hiện ra. Từng đạo thân này có chút chật vật cong ngừng lao ra, đợi đến lúc đạp xuống ngọn núi mới thở dài một hơi như chút được gánh nặng, cuối cùng trốn khỏi cây lộc là giam chết tiệt kia không sao chứ dược lão cũng lòng một hối lạnh có thể từ trong phòng tòa của hồn tộc thoát ra không thể không nói là một kỳ tích nhưng mà ánh mắt của ông nhìn vết thương trên lồng ngực tiêu em sắc mặt kẽ biến đổi nói không sao tại vì mà kẽ cắn hàm răng bàn tay để lên vết miệng miệng vết thương một đoàn phấn hồng họa diễm xâm nhập vào trong vết thương cuối cùng không ngờ bốc lên một màn xương trắng một tia hắc khí bị tịnh liên y hỏa bức ra đem kinh khí ẩn chứa ăn mòn trong vết thương hóa giải xong Tiếng viêm thở dài một hơi, lấy một viên thuốc nhét trong miệng. Hơi chút hồi phục lúc này mới quay đầu nhìn dãy núi yên tĩnh. Ai cũng không nghe thể ngờ rằng. Trong mảnh không gian tại dãy núi kia giờ phút này đang máu chảy thành sông. thành ngàn khắp đồng. Mười tộc nhân trẻ tuổi dược tộc được tiếng viêm cứu ra lúc này sắc mặt bi thương. Hướng dãy núi quỳ xuống. Trong lúc đó một vài, có vài vị lữ tử càng nhị không được khẽ lất thành tiếng. Các làng bình thường vẫn được dược tộc che chở Chưa hề gặp phải cảnh bất lực và tuyệt vọng như vậy So với người khác Dược thiên và dược linh ngược lại bình tĩnh hơn một chút Tuy trong mắt đều là vô tận Bi thương nhưng ít nhất còn chưa bộc lộ ra ngoài Sau lần kinh biến này Hai người dựng như thành tục hơn Tiêu viêm thiên sinh Đại ân đại đức khó mà báo đáp Ngày sau có cơ hội dược thiên dùng mạng để ơn Dược thiên xoay người trịnh trong ôm quyển Hướng tiêu viêm trầm giọng nói Đôi mắt đẹp dược linh cũng nhìn về tiêu viêm dịu dàng khom người. Còn sống là tốt rồi, không cần gì báo đáp cả. Nếu không phải những tiền bối dược tộc liều mạng thì chẳng ai thoát được. Tiêu viêm khoát téo, hắn cũng thấy đồng tình với cảnh ngộ mà đám người dược thiên gặp phải. Từ hôm nay trở đi, dược thiên không còn nắng ngôi sao sáng chói dược tộc nữa. Hắn cũng như chính mình, cần phải dựa vào lực lượng bản thân. Còn về phần có thể chấn hưng bộ tộc hay không? Vậy xem năng lực quán rồi tiếp theo phải làm gì đây sực lão khẽ thở dài rồi hỏi hồn tộc làm việc quá mức tàn bạo lần này không ít trưởng lão và tông chủ các tông phái trung châu bị án giết chết nếu việc này truyền ra hồn tộc chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nhưng mà đối với hồn tộc những thế lực tông phái này chẳng khác gì còn sâu cái kiến khó mà gây được chú ý trong mắt tiêu viêm lộ ra vẻ do dự lát sau nói trước tiên chúng ta phải tới cổ tộc hiện tại trên đại lục chỉ có cổ tộc mới có thể chống lại được hồn tộc đã xảy ra chuyện thế này bọn họ tất nhiên không đứng ngoài quan sát đến lúc đó lại liên hợp với viêm tộc cùng lôi tộc mới có thể ngăn chặn được hồn tộc nếu không các viễn cổ chỗ... chủng tộc còn lại khó tránh khỏi kiếp nạn này từ việc hồn tộc có thể dễ dàng đem dược tộc đuổi tận diệt tuyệt cho thấy nếu đổi lại là viêm tộc hay lôi tộc thì dễ dàng cũng có kết quả đó mà nếu đổi thành thiên phụ liên minh sợ rằng còn thê thảm hơn nhiều so với nội tình so với những chủng tộc viễn cổ này Liên Minh vẫn không ít chênh lệch. Tiêu Viêm cũng không tin rằng hồn tộc sẽ bỏ qua Thiên Phủ Liên Minh, cho nên hắn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp bằng không, đến lúc đó hồn tộc ra tay với Liên Minh, kết cục chẳng tốt hơn ngày hôm nay là bao nhiêu. Lão sư, các người về Liên Minh trước, an bài một chút tăng cường phòng ngự lên mức cao nhất. Thứ gì liên chuyện thì cũng vụng trộm truyền đi, bảo tất cả mọi người phải cẩn thận hơn. Nghe vậy thì sực lão trần chiều một chút gật đầu lấy thực lực quán đi theo tiêu viêm mà nói không hỗ trợ được nhiều ngược lại còn trở thành thành gánh nặng dãy núi thần nông này cũng không quá an toàn rồi lão phù cùng các người tới thiên phủ liên minh nghe nói lão yêu của đan tháp kia cũng ở đây hả nhiều năm không thấy cũng muốn gặp hắn thần nông đó nhân suy nghĩ một chút đột nhiên mở miệng nói hồn tộc coi như đã nhớ kỹ hắn ở lại một mình nếu bị hồn tộc phát hiện tùng tích thì thật suy xẻo nghe vậy thì tiêu viêm nhẫn người rồi mừng rỡ vô cùng thần nông nói nhiên không chỉ là cương giả lục tinh đấu thắng hơn nữa thuật luyện dược còn ít người bị kịp nếu như có án tọa chấn thì thực lực của liên minh sẽ mạnh hơn không ít đối với việc này hắn đương nhiên là vui mừng dược thiên huynh muội các người theo ta tới cổ tộc chuyện dược tộc còn cần các người nói mới khiến cho cổ tộc tin được về phần những người khác trực tiên đều về thiên phụ liên minh đi được không Tiêu viêm nhìn về Dược Thiên, Dược Linh hỏi. Toàn bộ nghe theo Tiêu viêm tin sinh phân phó, Dược Thiên cùng Dược Linh liếc nhịn nhau, kẽ gật đầu. Tuy tuổi bọn họ không kém hơn bao nhiêu nhau, nhưng lòng bọn họ hiểu rõ bản thân mình kém Tiêu viêm rất nhiều. đã như vậy liền lên đường. Tiêu viêm khẽ thở dài một hơi, thương thế trong cơ thể thừa dịp khôi phục không ít. nhưng khi vừa nói xong sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên quay đầu ánh mắt nhìn về phía ngọn núi cách đó không xa. ở đó một bóng người vác. Thành quỷ đầu đau, to, màu đỏ sậm nghiêng người, dựa vào một gốc cây bên cạnh đồng tử đỏ tươi giống như là một cái biển máu. À, bị phát hiện sao? Giống như cảm giác được ánh mắt tiêu viêm, người kia khẽ nhếch môi cười lạnh chỉ trong dây lát sát khí ngập trời. Trường 1571 Sử dụng Người của hồn tộc, khi tiêu viêm ngừng trọng nhìn về đỉnh núi phía xa, rực lão cũng nheo mắt, lại rồi khuôn mặt cũng chợt biến sắc. Không nghĩ tới thần nông sơn Mạch lại có cường giả hồn tộc tọa chấn, là hồn sát một trong tứ đại ma thánh. Thực lực không kém hơn hồn kính và hồn diễm, dường như thần nông não nhân cũng quen thuộc với đám hồn tộc. Khi thấy sát ký ngập trời kia thì sắc mặt hơi đổi, thở dài. Vì tiêu diệt dược tộc, hồn tộc phải hết cương giả Già rồi Không ngờ Lại có người thực sự có thể xé rách Không gian phong ấn của hư vô đại nhân Thân ảnh kia Đằng xà đạp vào hư không lóe lên mấy cái liền xuất hiện Phía bầu trời nhìn xuống Đám tiêu viêm chợt ánh mắt Nhìn chăm chăm tiêu viêm rồi cười nhẹ hàm răng trắng bóng Sắc nhọn như dã thú Lộ ra sát khí của mình Chắc người là tiêu viêm hả Nghe nói Ngay cả hồn diễm lão nhân kia Cũng chịu thiệt trong tay người Người có tiêu tộc quả không đơn giản May mà năm đó hồn tộc ta quyết định Tiêu diệt tiêu tộc các người Chỉ nếu không cục diện bây giờ Trên đại lục đã khác rồi Ánh mắt tiêu viêm Kim chặt vào hắc y nhân này Tuy rằng hắn đang cười Nhưng mà sát ký trong mắt lại không hề che giấu Hiện nhiên người này không phải dạng hiền lành gì Làm sao bây giờ dực lão thấp giọng hỏi Không nghĩ tới trốn hổ lại gặp sói Mới nhìn cũng biết người này Cũng không phải là đen cạn dâu Nếu giao thủ thì những người ở nơi đây Hoàn toàn không địch lại được Bát sắc hỏa liên tư tuy rằng khủng bố Nhưng không thể sử dụng liên tiếp Và lại theo tình hình hôm trước Thì khi sử dụng bát sắc Hỏa liên cũng Với những cái cường già bậc này Nếu không thể tiêu diệt được Thì cũng còn có khả năng Chống cự lại nữa Lão sư các người đi trước đi, ta sẽ chặn hậu. tiêu viêm chậm rãi thở ra một hơi. cái gì? em vậy thì dược lão biến sắc. chỉ một mình tiêu viêm thì sao có thể là đối thủ của những người kia? yên tâm, còn có tính toán rồi. các người đi xa càng tốt. Thù liễm khí tức, ta ngăn chặn một hồi rồi trực tiếp chạy tới cổ tộc. tiêu viêm nhỏ giọng nói rồi nắm chặt bàn tay lại. một cái bình ngọc liền xuất hiện trên tay hắn. trong đó một viên dược hoàn to cỡ hột nhãn phát ra năng lượng cồn động như tinh thể, mùi thơm lạ lùng tràn ngập ra xung quanh. cửu phẩm huyền đan, thấy viên đan dược đó dược lão bỗng thốt lên, loại đan dược này có dược lực vô cùng khủng khiếp, muốn sử dụng thì cần phải có đàn dược phụ trợ luyện hóa. vì vậy, với thực lực tiêu viêm cũng không thể tùy tiện sử dụng, hơn nữa lại phải đánh nhau cùng với hồn sát, nên không có thời gian luyện hóa dược lực, như vậy sẽ gây tổn thương không nhỏ cho thân thể. tùy lo lắng. Như vậy, nhưng mà lão cũng hiểu rằng tình huống hiện tại chỉ còn con đường sống đó. Nếu mình lưu lại thì càng làm cho tiêu viêm phân tâm, chắc chắn sẽ bị tóm gọn cả lũ. Còn cẩn thận một chút, nếu thoát hiểm được thì bóp lát mảnh ngọc này ta sẽ cảm ứng được. sực lão đánh đo một hồi cũng quyết định. Lão đưa cho tiêu viêm một cái mảnh ngọc rồi quát khẽ một tiếng, thân hình nhanh chóng lướt đi. Thần lồng lão nhân bên cạnh chân chiều một chút cũng là đưa mấy người trẻ tuổi dược tộc nhanh chóng đuổi theo. Chạy đi đâu? thấy đám dược lão muốn trốn thì hồn sát yếu mày khẽ quơ lại một cái thanh quỷ đầu đau đỏ thậm được tạo thành từ máu một cái đường đao mang màu máu khổng lồ sẽ qua bầu trời bổ về phía đám người dược lão đang đao mang bay vút tới nhưng khi còn cách nhóm dược lão khoảng trăm trượng thì bị một cái bóng đèn chưa xuất hiện chắp hai tay cứng rắn chặn lại phanh tuy đó được đao mang đó Nhưng năng lượng khủng bố cũng đánh vàng bóng đen kia xuống vùng núi bên dưới, làm cho đất đá bày toán loạn sang Âu. Nhiều tiếng lộ lớn vang lên. Khi một cách đó của hồn sát bị ngăn cản, tốc độ đám dược lão đột nhiên tăng vọt lẽ cái đã biến mất phía chân trời. Mà thôi, đám vô dụng đó chạy thì chạy, để cái mạng người lại cũng được. Thế đám dược lão chạy trốn thuận lợi, hồn sát nhớn mải, cũng lừa đuổi theo. Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn viên đan dược cửu phẩm trong tay tiêu viêm thàm làm nói Tiêu viêm, đưa viên đan dược đói cho ta, ta sẽ cho người chết một cách êm ái Nếu không, ta sẽ rút linh hồn của ngươi rồi hành hạ chơi đùa mấy trăm năm Cho ngươi được tận hưởng cảm giác sống không bằng chết Đối với lời nói của hồn sát, tiêu viêm chỉ là cười nhạt một tiếng Hắn bóp nát bình ngọc lập tức bắt lấy viên đan dược vừa định chạy trốn Nhét vào trong miệng, hoành Khi đàn dược được lút vào Quần áo trên người hắn trực tiếp hóa thành cho tàn Lòng lần xuất hiện dưới làn da Một cỗ năng lượng cuồn cuộn như thủy chiều không ngừng trào ra từ cơ thể tiêu viêm Về sau, cái loại năng lượng này trực tiếp ngừng kết thành một bộ giáp bằng tinh thể trên người Năng lượng thật là dồi dào Dòng năng lượng cuồn cuộn không dứt Làm cho thân thể tiêu viêm cũng rùn rẩy từng đợt dược lực như là con cự long, đàng quỹ đạp, tàn phá, điên cuồng ăn mòn từng bộ phận cho người hắn Năng lượng đan dược cuồng bạo mạnh mẽ đến nỗi Linh hồn cảnh giới thiên cảnh đại viêm mãn của hắn Cũng là không thể khống chế mà có chút mơ hồ Hống Vô số năng lượng điên cuồng trùng kích bên trong cơ thể tiêu viêm Cuối cùng bộc phát thành một cái tiếng gầm động trời vang vọng không dứt Quanh mạnh thiên địa này Dưới sóng âm và tiếng gầm Những ngọn núi đi gần đó Đều là âm âm sụp đổ Thậm chí hai người dược thiên và dược linh Còn suýt bị kẹt lại Hác hác thú vị luốt cử phẩm huyền đan lại không cần dược vật phụ trợ hành động chẳng khác nào một kẻ điên tự sát cảm thụ năng lượng cuồng bạo trong cơ thể tiêu viêm thì hỗn sát hơi kinh ngạc dối lắc đầu cười lạnh nhẹ nhàng không muốn cũng đừng trách ta ra tay độc ác tiếng nói vừa dứt chỉ trong chớp mắt hồn sát đã tiến sát phía trước tiêu viêm huyết sắc đại đào trong tay xé rách không gian lên một cái tốc độ vô cùng kinh người chém về phía cổ tiêu viêm huyết màng nhanh chóng phóng đại trong đồng tử tiêu viêm Hắn nắm chặt hai tay ngưng tụ thành một chiếc trọng xích thật lớn từ năng lượng, không tránh không né mà trực tiếp cứng đối cứng với hồn sát. Đang đào xích va chạm tạo thành kinh phong sắc bén, quét tán ra xung quanh, san bằng cả vùng núi. Cả đại địa đều trở nên run rẩy. Tỳ Viêm bị đẩy lùi mấy trăm trượng, trong miệng ứa máu, nhưng hai mắt của hắn lại là phấn chấn dị thương, một kích lúc trước tiêu hào nhiều năng lượng, nhưng cảm giác nóng cháy trong thân thể cũng đã giảm đi nhiều. Lại lần nữa, thừa dịp dược lực trong cơ thể cuồn cuộn không dứt mà trào ra ngoài. Tiêu viêm không hề ngán ngại hồn sát mà tiếp tục tiến tới. Hắn cũng không dùng bất kỳ đấu kỹ nào. Chỉ giờ cao trọng xích trong tay. Gầm lên một tiếng rồi đập xuống. Năng lượng cuồn cuộn ngưng tụ thành một cái mũi nhọn dài gần ngàn trượng bám trên thân xích. Xích mang quét qua. Núi non đều bị bổ làm đôi. Đang, đang, đang. Đối mặt với thực lực tăng mạnh vì nuốt cửu phẩm huyền đan của tiêu viêm, sắc mặt hồn sát có chút khó coi. huyết đao trong tay, múa lên liên tục tạo thành vô số tàn ảnh để đỡ thế công của tiêu viêm. Nhưng mỗi lần trọng xích bộ xuống, thì thân ảnh của hắn lại rơi xuống mấy trăm trượng, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn không ngờ rằng sau khi trải qua đại chiến được trong dược giới, mà tiêu viêm vẫn còn mạnh mẽ đến vậy. Ta muốn xem người có thể kiêu ngạo đến khi nào cử phẩm huyền đan tuy là cường hãn nhưng mọi người cũng không có thời gian luyện hóa năng lượng từ dược lực sẽ phá hủy thân thể người đến lúc đó người lấy gì chiến đấu với ta chứ hồn sát bình tĩnh phòng thủ đón đỡ thế công điên cuồng của tiêu viêm hắn vừa đánh vừa cười lạnh nói đối với lời của hắn tiêu viêm không hề để ý mà vẫn cầm trọng sới cỏ tới tấp vẻ phấn chấn trong mắt càng ngày càng mãnh liệt đồng thời thần nông sơn mạch cũng bị phá hủy tới mức không thể nhận diện đang lại một cái xích lặng như thái sơn đè xuống, cánh tay hổ sát cũng phải tê buốt, hắn đã hổ lủi hơn ngàn trượng, dọc đường chấn bay không biết bao nhiêu ngọn núi, sắc mặt hắn càng ngày càng trở lên khó coi. Ha ha, quá đã, hẹn ngày sau tái chiến. Sau khi đánh bay hổ sát vẻ hưng phấn gần như điên cuồng trong mắt tiêu viêm biến mất, hắn ngửa đầu lên trời cười to một tiếng huy động cốt sực sau lưng chạy trốn. Tại hướng hắn bay tới, một bóng đèn đang nhanh chóng giữ lấy hai người dược Thiên, dược Linh nhanh bay về phía trước. Đó đúng là bác vương được tiêu viêm chỉ huy Thầm mang hai người đi Khi hắn đang hấp dẫn sự chú ý của hồn sát Phanh Hồn sát quen người Đá vào ngọn núi phía sau Làm cho nó lứt sạn rồi lổ tung Lúc này thân hình hắn mới dừng lại sắc mặt âm hàn nhìn với tiêu viêm chạy đi được một đoạn Gầm nhẹ Tiêu viêm Cho dù ngươi trốn chạy tới đầu Thì nhất định ta cũng tìm được Lóc tiệt ngươi rút hồn ngươi Mắng xong một câu oán độc Hồn sát liền phóng lên truy đuổi thành một cái luồng quang mang đỏ như máu, xem quyết tâm này là muốn giết bằng được tiêu viêm.